Trường 6, hứa hẹn Trích lời gia mộc Người không thích hứa hẹn Thường lại là người coi trọng lời hứa Sáng mai cho đến sớm một chút Bác làm bánh cho cháu ăn Tạm biệt, bye bye Bà Trương Nhã Lan nhiệt tình tiễn trịnh đạc ra cửa Vừa đóng cửa lại đã sầm mặt Lâm ra mộc Mẹ Lâm ra mộc cũng cao giọng đáp Con giỏi lắm Con nói với mẹ đã nghỉ việc Mẹ còn rất mừng Từ gia đình đến quốc gia bồi dưỡng con làm luật sư, không phải để con giúp người khác kiện tụng tranh tài sản, mà để con phò trợ chính nghĩa. Kết quả là con dấu mẹ làm những việc còn thất đức hơn. Quan thanh liêm cũng khó phán xét việc nhà người ta, thà dỡ một tòa miếu chứ không phá một gia đình. Con xem những khi chép trong máy tính của con đấy, từng khoản từng khoản, con thì kiếm được không ít tiền, nhưng nhà người ta lại tan nát hết. Mẹ à, À, những người tìm đến con đều đến bước đường cùng rồi, đã triệt để thất vọng với hôn nhân thì họ mới đến nhờ con, tìm được bằng chứng, họ cầm bằng chứng đi ly hôn còn hơn là bị bịt mắt, đến lúc bị chồng bỏ vẫn còn không biết là chuyện gì xảy ra. Ôi, con biết người ta tìm được bằng chứng là ly hôn à? Một đời người vợ chồng sống với nhau nửa đời, ai không có lúc nhất thời chợt chân? Hai vợ chồng phải có một người có thể giả vờ ngu ngơ Chuyện qua rồi thì thôi Người ta vẫn là vợ chồng tốt Thế mà con lại chuyên bới móc vết sẹo của người ta ra Chẳng lẽ ly hôn nhất định sẽ hạnh phúc hơn không ly hôn? Mẹ, con không đưa ra quyết định giúp bất cứ ai cả Đúng là con không quyết định giúp người khác Nhưng con thúc đẩy người khác quyết định Mắt thấy và tai nghe là hai việc khác nhau con ạ Hơn nữa làm những chuyện này Sẽ dần dần mất lòng tin đối với hôn nhân Cũng tại mẹ không tốt Quan tâm đến con không đủ Nên mới để con lầm đường lạc lối Mẹ à Con không hề lầm đường lạc lối Con đang làm ăn chính đáng Con cho rằng con đang giúp đỡ người khác Người khác cũng nghĩ như vậy sao Mẹ đã làm việc nửa đời người Đặc biệt là phụ nữ Không ai lại không thay đổi Hôm nay con giúp người ta Người ta cảm ơn con dối rít Sau đó vợ chồng người ta làm lành Con lại thành kẻ ác Mẹ đã thấy quá nhiều chuyện như thế này con không phải lãnh đạo của họ, cũng không phải bạn của họ. Con và họ tiền trao cháo múc, xong việc hai bên không còn qua lại, họ thế nào không liên quan đến con. Hây, <cười> thật sự không liên quan đến con à? Thế tại sao con lại phải hợp tác với Trịnh Đạt? Trường Nhã Lan hỏi đúng vấn đề mấu chốt. Gia Mộc, con nghĩ lại đi, năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi? Trịnh Đạt người ta mới bao nhiêu? Người ta đủ mọi tiêu chuẩn, cao giáo, đẹp trai, giàu có, có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm. Tính tình lại cẩn thận lễ phép Quan trọng nhất là trong nhà không còn có mẹ chồng Chỉ cần con vừa buông tay Lập tức sẽ có những đứa con gái ngoài 20 tuổi Kêu gào khóc lóc đòi lấy nó Mẹ Nói cho cùng thì Trương Nhã Lan Vẫn sợ việc làm ăn này Làm lỡ chuyện cả đời của con gái Lâm Gia Mộc có thể nói với bất kỳ ai rằng Mình không cần đàn ông Mình là một phụ nữ độc lập tự chủ Nhưng cô không thể nói với mẹ mình như vậy Gia mọ con nghe lời mẹ, ngoan ngoãn lấy chồng sinh con, dừng việc làm ăn thiếu đạo đức này lại, sống yên ổn, tiền không đủ thì mẹ có. Mẹ, không phải vấn đề tiền bạc. Bây giờ thời đại thay đổi rồi, những người tới tìm bọn con đều đã quyết định không sống với nhau nữa. Chân chân cũng thế à? Mẹ. Thảo nào dì năm con không nói tỉ mỉ, thì ra là dì năm thuê con làm việc này, không phải con giúp chân chân mà là con làm việc của con con ngốc quá nếu sau này chân chân có thể tìm được đức lan quân như ý thì không sao nhưng nếu không tìm được thì con sẽ bị hai mẹ con dì nam oán hận cả đời sẽ bị oán hận thậm chí sẽ bị người khác tâm hận chẳng lẽ lâm gia mộc thật sự chưa nghĩ tới những chuyện này không những cô đã nghĩ mà thậm chí cô còn trải qua không chỉ một lần cho dù tận mắt thấy chồng và người phụ nữ khác thân mật trên giường, vẫn có nhiều người phụ nữ lựa chọn và nhượng bộ. Ngược lại, còn căm hận người đã lật tẩy chân tướng sự việc trước mặt mình. Vấn đề là lâm gia mộc có sợ không? Bà đến tìm tôi là vì chân tướng. Tôi bày chân tướng trước mặt bà. Bà trả tôi tiền. Tất cả mọi chuyện giữa tôi và bà chấm dứt. Bà cảm ơn tôi thì tốt, bà không cảm ơn tôi thì cũng không sao. vốn chỉ là quan hệ giữa người đi thuê và người được thuê. Hai bên chỉ cần nói đến tiền, ok. Nhưng Lâm Gia Mộc không thể nói như vậy với mẹ Lý do cô chịu thua mẹ cũng là đây Cô chưa đầy một tuổi đã được mẹ đưa đến nhà ông bà ngoại ở thành phố A Ông ngoại nói lần đầu tiên nhìn thấy mẹ lúc 3 tuổi Cô nói cháu chào cô rất ngây thơ Mẹ cô khóc liền hơn một tiếng Nhưng dù thế, sau khi hết đợt phép Mẹ cô vẫn đi cùng bố cô Nguyên nhân chỉ có một Công việc quá bận, không có thời gian chăm sóc con Sau đó cô được mẹ đón về học tiểu học Mẹ quan tâm đến tất cả mọi việc lớn nhỏ của cô sống như một cách bồi thường. Nhưng từ trước đến nay, Lâm Gia Mộc vẫn cảm thấy như mình làm khách trong nhà. Sau đó xảy ra đủ chuyện không cần phải nhắc đến. Đối với cô, mẹ vẫn là một người có lúc biến mất, có lúc đột nhiên xuất hiện. Sau đó nhúng tay vào cuộc sống của cô một cách rất đương nhiên. Ngay cả cô đi tất kiểu gì cũng phải can thiệp. Trong thời kỳ nổi loạn, cô thật sự hy vọng mẹ không tồn tại. Cô ở với ông bà ngoại cũng có thể sống rất tốt, vì vậy cãi nhau với mẹ rất nhiều lần. Bây giờ tình cảm mẹ con rất tốt, nhưng mỗi khi mẹ can thiệp vào cuộc sống của cô đều khiến cô cảm thấy ngạt thở. Gần nửa đêm mẹ đang ngủ, Lâm Giá Mộc bỏ xuống khỏi giường, cầm điện thoại di động vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu. Cô lại không biết gọi cho ai ngoài trịnh đạc. Trường Kỳ biết quá rõ về chuyện giữa cô và mẹ, nhưng ngoài một chữ nhẫn thì cũng không đưa ra được đề nghị nào tốt suy tính trước sau phải đến 2-3 phút cuối cùng cô vẫn gọi đến số điện thoại quen thuộc đó Alo Giọng trịnh đạc có vẻ ngái ngủ Anh ngủ rồi à Vừa mới ngủ Lâm Giang Mộc đột nhiên hơi hồi hận vì đã gọi cuộc điện thoại này Nếu hai người vẫn là quan hệ bạn bè cô sẽ thản nhiên hơn nhiều Sau khi quan hệ giữa hai người này thay đổi cô cảm thấy việc gọi điện thoại này không khác gì làm đúng Em... Mẹ em nói những lời làm em không chịu nổi à? Lâm gia mộc trông có vẻ khôn khéo, mọi sự đều suy nghĩ chu toàn, nhưng thực ra những người thân thiết lại rất dễ làm cô tổn thương. Cô lại còn làm bộ kiên cường khiến mọi người không nhìn ra cô đã bị thương. Cũng không đến nỗi. Thực ra em rất giống mẹ em. Cái gì? Lâm gia mộc cao giọng. Cô chưa bao giờ cảm thấy cô giống mẹ. Ngẫm lại xem. Cả em và mẹ em đều là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ Y quy đều rất cao Cũng đều có sở thích không chế Đều là có nguyên tắc làm việc của mình Cực kỳ có tinh thần trọng nghĩa Em làm gì có tinh thần trọng nghĩa Đều là vì tiền cái đấy chứ Làm gia mộc Người đang nói chuyện với em bây giờ là anh Đừng giả vờ nữa được không Nhưng mà em cũng không giống mẹ Ít nhất cô sẽ không đưa đứa con mới sinh của mình về nhà mẹ đẻ, sau đó không hỏi han gì, một lòng một dạ chỉ lo sự nghiệp của mình. Cô là người chăm chỉ lo sự nghiệp, hoàn toàn không muốn có con. Có lẽ khi đó mẹ cô cũng không muốn có cô, nhưng lại khuất phục trước áp lực của thế tục nên mới lấy chồng sinh con. Mặc dù đã hơn 30 tuổi mà vẫn còn băn khoăn về một việc như vậy thì rất là kém cỏi. nhưng Lâm Sa Ngọc vẫn ngồi trên bồn cầu thở dài. Em lại suy nghĩ linh tinh rồi đúng không? <cười> không Không nghĩ mới là lạ Buổi sáng ngày mai chúng ta tranh thủ lấy mẫu DNA của Hàn Siêu Rồi giao cho thân chủ là xong Việc nhà họ để chính họ giải quyết Dù sao chúng ta thu được DNA là nhận được tiền Không cần phải nghĩ nhiều cho nhọc lòng Vâng Nói đến công việc Tâm tình Lâm Sao Mộc cũng tốt hơn nhiều Em biết rồi Ngày mai còn phải làm việc em đi ngủ đi Mẹ em ngáy em không ngủ được Vậy anh đến đón em qua nhà anh ngủ Anh còn ngáy to hơn Ờ Được rồi, em đi uống viên thuốc ngủ đủ uống thuốc ngủ Ra ngoài đi dạo một chút Anh có đi không Có Ờ, được rồi Lâm Gia Mộc lắng lẽ thay quần áo Khoác một chiếc chăn nhung mỏng ra cửa Xuống lầu được chừng 10 phút Trịnh Đạc đã lái xe đến Lâm Gia Mộc mở cửa, ngồi lên xe Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trịnh Đạc Cô đột nhiên hiểu ra gì đó Cô dựa vào lưng ghế Nhắm mắt lại Trịnh Đạt sờ sờ chán cô Mệt không? Mệt Thế ngủ một lát đi Không ngủ được Anh ta nhảm để lái phụ ra Không ngủ được thì cứ nằm xuống Trịnh Đạt Sao? Chúng ta cứ thế này được không? Cô cầm tay Trịnh Đạt Cái gì? Thỉnh thoảng hoặc thường xuyên ngủ cùng nhau Hằng ngày làm việc với nhau Không nói chuyện khác chỉ ở cùng nhau Tình hình như bây giờ rất tốt Lâm Gia Mộc cảm thấy Mình như có một đôi cánh bằng sáp bay gần mặt trời quá sẽ bị nóng chảy Cách mặt trời quá xa lại bị chết cống Được Chị đạt gật đầu Anh yêu em đúng không Vừa mới nói Cả không nói chuyện khác xong Đã chủ động nói đến tình yêu Cô nàng này Trừ khi em nói em yêu anh Nếu không anh sẽ không nói ba chữ đó Lâm ra một cười Gật gật Quấn chặt chiếc chăn nhung vào người Yêu Hai người đều không phủ nhận Lại không muốn thừa nhận Những thứ phía sau chữ yêu này Hai người họ đều phải trải qua quá nhiều Cũng đã thấy quá nhiều Hứa hẹn có lẽ là sự hấp dẫn của nó Nhưng có những lúc lại vô cùng mong manh Trường mầm non song ngữ Lister Star Lương nổi xanh thu phí cao trình độ giải học cũng rất cao. Nghe nói có những gia đình vừa mới sinh con đã đăng ký trước, dù vậy cũng chưa chắc có thể vào học. Hiệu trưởng Susan là một bác gái người Anh, nhìn rất hiền lành, nghe nói tiếng Trung rất không tốt. Người giới thiệu về chương trình giáo dục của trường là trợ lý của bà ta, một người đàn ông trung niên tên là Andy. Trường mầm non của chúng tôi dạy học theo mô hình kiểu Mỹ, dùng tài liệu dạy học của trường mầm non quý tộc tư nhân ở Mỹ. Tất cả các lớp đều có một chủ nhiệm lớp người Trung Quốc và một giáo viên người nước ngoài tiến hành dạy học bằng song ngữ. Đến giờ tiếng Anh, cả trường chỉ dùng tiếng Anh trao đổi, cố gắng tạo ra một môi trường ngôn ngữ gần như thật, không để các cháu lỡ mất giai đoạn tiếp thu ngôn ngữ tốt nhất. Lâm giám mẫu khoát tay chỉnh đạc, chiếc nhẫn kim cường lấp lên sáng. À lần này chúng tôi đến xem trường cho cháu là chị gái tôi Chị ấy vốn làm việc ở Mỹ Bây giờ muốn về nước nhưng không yên tâm với môi trường giáo dục trong nước ngắm Chị ấy nhờ tôi đi xem mấy trường mầm non à, Không giàu anh, trường này là nơi đầu tiên chúng tôi đến Tôi cho rằng anh chị đã tới trường chúng tôi thì sẽ không muốn đến các trường khác nữa Trợ lý hiệu trưởng nói À thật không? Chị gái tôi nói là chị ấy ở bên Mỹ có nghe nói trong nước có rất nhiều công ty Chỉ thuê bừa một người nước ngoài làm giám đốc, sau đó giả mạo công ty vào nước ngoài Mặt Andy hơi biến sắc Tôi cũng biết, có những công ty như chị nói Nhưng chúng tôi là tổ chức giáo dục trẻ em đầu tiên tiến quân vào thành phố A Đã có lịch sử 10 năm rồi, được các phụ huynh đánh giá rất cao Mong anh chị tin tưởng, chúng tôi tuyệt đối không phải một tổ chức treo đầu dê bán thịt chó như thế À vâng, bạn tôi cũng nói vậy Con trai cô ấy cũng học ở trường các anh Cháu tên là Hàn Siêu Hàn Siêu? À có phải Tổng Giám Đốc Hàn giới thiệu cô đến đây Tổng Giám Đốc Hàn rất tín nhiệm trường chúng tôi Năm nào cũng quyên tặng rất nhiều sách vở À thì ra là thế Lâm Sao một gật đầu Lại ngẩng đầu nhìn Trịnh đạp Anh yêu, anh thấy thế nào? À anh cho rằng vẫn phải xem xét Dù sao cũng là việc chị em nhờ Còn chị ấy lại nói tiếng Trung không tốt Nếu anh chị muốn cho cháu đi học vào mùa thu năm nay Thì tốt nhất là nên đăng ký từ bây giờ À không thể vào học giữa trường sau Chị tôi định qua Tết dương lịch sẽ về Xin lỗi, chúng tôi đã đủ chỉ tiêu rồi Hơn nữa không nhận học sinh chuyển ngang Đương nhiên, nếu anh chị được Tổng Giám đốc Hàn giới thiệu Hoặc có quyền tặng cho nhà trường Thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho cháu của anh chị vào học sớm Hiện nay không chỉ vào trường cấp 3 phải chạy trọt mà kể cả học mẫu giáo cũng phải quyền tặng. Lâm Gia Mộc thầm khinh bỉ trong lòng. À ra vậy, tôi sẽ bàn bạc với chị gái và anh rể tôi. Các anh có thể dẫn tôi đi tham quan vườn trường cho phép tôi chụp một vài bức ảnh không? Được chứ? Andy nói mấy câu tiếng anh với Susan. Susan gật đầu. Susan bảo tôi dẫn anh chị đi tham quan vườn trường. Anh ta vừa dứt lời, Susan đã mỉm cười, chào một tiếng rồi nhanh chóng biến mất. Andy dẫn hai người đi tham quan trường mầm non, nói môi trường ở đây tốt thế nào, việc dạy dỗ của họ ra sao. Đi qua lớp mẫu giáo bé, anh ta chỉ một cậu bé ngồi bàn thứ hai bên tay trái. "Cháu này chính là Siêu Siêu." Lâm Gia Mộc đột nhiên gọi rất to. Hàn Siêu rất nhạy cảm với tên mình, lập tức quay ra, nhìn thấy trợ lý hiệu trưởng dẫn hai cô chú lạ mặt đến, cô đó còn vui vẻ gọi tên mình. Đúng lúc này, tiếng chuông hết giờ vang lên, giáo viên nói với các bạn nhỏ có thể ra chơi. Hàn Siêu chạy đến bên cửa sổ Cô biết cháu à Cô là bạn của mẹ cháu Cháu không nhận ra cô à Hàn Siêu lắc đầu Lần trước cô còn mua McDonald's cho cháu mà McDonald's Vừa nghe thấy McDonald's Vẻ mặt Hàn Siêu lập tức sáng lên Cháu chào cô Ngoài quá Cô đưa tay xoa đầu Hàn Siêu Hàn Siêu nhíu mày vừa định nói gì đó Thì chú cao lớn bên cạnh cô Đã lấy một thanh sô-cô-la ra làm trò ảo thuật. Cháu ăn sô-cô-la không? Xin lỗi, chúng tôi không cho phép các cháu ăn đồ ăn bên ngoài do gia đình mang tới À, xin lỗi, chúng tôi không biết quy định Hàn siêu trợn mắt nhìn đi nhìn lại hai người này với vẻ nghi hoặc Không hề chú ý, người phụ nữ vừa xoa so đầu làm cho mình đau nhói một cái Đã bỏ một sợi tóc có chân tóc và một chiếc túi Mẫu xét nghiệm DNA đã gửi đến cơ quan em chỉ định Hơn nữa đã thanh toán xong xuôi Em cứ chờ tin tức Lâm Già Mộc gõ câu này vào khung chat kèm với địa chỉ và số điện thoại cơ quan xét nghiệm. Khoảng 5 phút sau, cô nhận được hồi âm. Đã xác nhận, ngày mai sẽ thanh toán hết số tiền còn lại. Lâm Già Mộc vốn đã đóng khung chat, nhưng suy nghĩ một lát lại bật lên. Nếu kết quả đúng như dự đoán của em, thì em định làm thế nào? Em sẽ về nước xử lý, về đến nơi sẽ gặp chị. Khách sạn Marriott Sự báo thời tiết liên tục đưa tin cảnh báo nhiệt độ thấp. Mọi người vội vã đi trên phố, mưa phùn lất phất ướt lạnh mang theo bông tuyết lên qua đủ lớp vải, lông, da ngấm vào người. Giây phút mở cửa khách sạn, vẻ mặt lữ khách qua lại đều lập tức thả lỏng. Thời tiết này không có việc nào làm cho mọi người vui vẻ hơn là đi từ bên ngoài vào trong nhà ẩm áp. Hàn Dĩnh sao hành lý cho nhân viên đón khách sạn. Đã trải qua 5 năm mùa đông ở Canada, cô ta cảm thấy nhiệt độ như vậy quả thực có thể hình dung bằng hai chữ mùa xuân. Có điều hiển nhiên, những người xung quanh không hề có cảm nhận như cô ta. Hôm qua tôi đã đặt phòng rồi. Xin chị cho xem chứng minh thư và thẻ tín dụng. Hàn Dĩnh lấy chứng minh thư và thẻ tín dụng từ trong ví ra, sau khi kiểm tra, nhân viên lễ tân đưa cho cô ta một chiếc thẻ phòng và một chiếc hộp kim loại màu bạc phong kín. Đây là đồ và thư bạn chị nhờ tôi chuyển cho chị Cảm ơn Cô ta cầm chiếc hộp Thoáng nhìn qua lá thư Trong thư chỉ có một hạt chữ viết tay Mừng em về nước Chúc em mọi việc thuận lợi 30.000 tệ đổi lấy hai mẫu DNA Và chứng nhận bố mình là bố đẻ của em họ lượng lượng nói cô ta bị cắt cổ Cô ta lại cảm thấy rất đáng giá Chưa nói đến chiếc hộp kim loại tặng kèm này nữa Sau khi vào phòng mình Cô ta mở hộp kim loại ra Trong hộp là chồng tài liệu cao đến 2 phần 3 chiếc hộp Có nội dung tin nhắn điện thoại Chat QQ của bố cô ta với người khác Lại giới thiệu về các bạn gái lâu năm của bố cô ta hiện nay Hiện Hàn Quốc chủ có 2 bạn gái Một là Diệp Tư Một người phụ nữ mạnh mẽ hơn 40 tuổi Đã ly hôn nhưng vẫn còn duyên Có 2 cửa hàng trong trung tâm thương mại của Hàn Quốc trụ. Trong ảnh Bà ta mỉm cười với Hàn Quốc trụ đang chụp ảnh Thoạt nhìn cũng rất quyến rũ Nhưng vẫn không đẹp bằng mẹ Một bạn gái khác là Phương Sảnh, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, được Hàn Quốc trụ nuôi trong một căn hộ, toàn bộ nhu cầu cho cuộc sống đều được Hàn Quốc trụ chi trả. Hàn Dĩnh biết Diệp Thư từ trước, Diệp Thư đã cặp với Hàn Quốc trụ khoảng năm 6 năm rồi, nghe nói không những không tiêu tiền của Hàn Quốc trụ mà còn cho Hàn Quốc trụ vay tiền. Diệp Thư còn từng nói chuyện này với mẹ cô ta, nói không muốn phá hoại gia đình họ, chỉ là quá yêu Hàn Quốc trụ. Hàn Dĩnh ra nước ngoài du học, Diệp Thư còn tặng quà Hàn Dĩnh. Hàn Dĩnh trước mặt tươi cười nhận lấy, vừa xoay người liền ném vào thùng rác. Vương Sành là một người mới, trong ảnh Vương Sành để mái bằng, mặc váy đầm nhìn rất ngây thơ. Hàn Dĩnh xem nội dung chat, không ngờ Vương Sành vẫn gọi Hàn Quốc trụ là bố trên kiêu Bố, con gái bố ra nước ngoài, con làm con gái cho bố chiều được không? Bố, con không muốn làm vỡ quả tặng của bố đâu, bố tha thứ cho con được không? bố con sợ tối bố đến ngủ với con đi đọc đến đây Hàn dĩnh cho rằng mình sẽ vừa nôn vừa ném tập tài liệu in nội dung chat đi nhưng không ngờ cô ta lại có thể tỉnh táo đọc hết còn mang ra so sánh với nội dung chat giữa Hàn Quốc trụ với Diệp Thư vì trẻ tuổi lại biết nói ngọt hiển nhiên con bé vương Sành này được sủng ái hơn tình cũ Diệp Thư có vẻ như đã thất sủng thường xuyên gọi điện thoại cho Hàn Quốc trụ nhưng thời gian gọi lại rất ngắn Nội dung chát với Hàn Quốc chủ cũng toàn là những câu ai oán Nào là em đã thế nào vì anh, giờ anh lại thế nào với em Không ngừng vẫn hỏi người nọ người là ai Hàn Quốc chủ lại trả lời rất buồn nôn, nói mình lớn tuổi, muốn trở về với gia đình Một chi tiết khiến Hàn Dĩnh chú ý là Diệp Thư nói 4 năm trước đã bỏ đứa con 3 tháng vì Hàn Quốc chủ 4 năm trước cũng là lúc còn đĩ kia có thai Hàn Siêu Hàn Sĩ suy nghĩ một lát, mở túi sách lấy chiếc sim điện thoại mình vừa mua, lắp vào điện thoại di động rồi gọi cho Diệp Thư. Alo? Lúc này đang là thời điểm kiểm kê cửa hàng, giọng Diệp Thư trong điện thoại hơi khàn, âm thanh xung quanh rất ồn ào. Hàn Siêu là con đẻ của Hàn Quốc Trụ, Hàn Quốc Trụ đang nghĩ cách nhận Hàn Siêu về. Hàn Siêu sinh ngày mùng 7 tháng 6 năm 2010, tình nhân của Hàn Quốc Trụ ở phòng 81, đơn nguyên 8, cụm 12, khu lệ cánh. Ai đấy? Hàn dĩnh dừng cuộc gọi Tháo sim ra ném vào thùng rác Sau đó cô ta lại cầm điện thoại của khách sạn lên Gọi cho Lâm Gia Mộc. Em tiếp tục thuê chị điều tra tất cả mọi hành tung của bố em Cần bao nhiêu tiền Xin lỗi bên chị không nhận những hợp đồng Không có thể hạn như vậy Nếu em cần thì chị sẽ giới thiệu Một văn phòng tư vấn đáng tin cho em Đại khái khoảng 1.000 một ngày là được Thế bên chị nhận hợp đồng kiểu gì Một nhiệm vụ đặt cọc một nửa trước Sau khi hoàn thành kết toán một nửa còn lại Bất kể là giải quyết trong 1, 2 ngày hay là 1 tháng Đều có chi phí như nhau Nói đơn giản thì người khác tính công nhật Còn bên chị nhận khoán đất Nhiệm vụ gì cũng được sao Em muốn kết quả thế nào Em muốn cả nhà em di cư Rời xa đám họ hàng và bùa bịch đó Còn cả thằng Hàn Siêu kia nữa Sau khi di cư chưa chắc Hàn Quốc chủ sẽ tốt hơn, nhưng thay đổi môi trường, không còn là ông chủ lớn, tiếng Anh của bố cô ta cũng không tốt, ông ta thích người khác, người khác chưa chắc đã thích ông ta. Đến lúc đó gia đình ba người của mình phải chăng sẽ có thể sống những ngày yên bình. Hàn Dĩnh cảm thấy ý nghĩ này không thực tế lắm, nhưng vẫn không thể xịt bỏ được ảo tưởng này suy cho cùng, Hàn Quốc trụ chưa bao giờ bạc đãi hai mẹ con cô ta về vật chất cũng cực kỳ chiều chuộng cô con gái này. dù ngoài miệng có nói ác độc thế nào, cô ta cũng không thể thật sự bỏ mặc bố mình. em định trả bao nhiêu tiền? một trăm uhm, ngàn. em biết việc này rất khó chứ. việc di cư em đã tìm cơ quan chuyên nghiệp cũng không khó, khó là ở chỗ làm cho bố em bán hết tài sản trong nước đi để cùng với mẹ con em không phải Hàn Quốc chủ trương đi tới chuyện di cư, nhưng ông ta muốn cả nhà cùng di cư, sau đó ông ta lại về nước để vợ con ở lại nước ngoài. Hàn Dĩnh, em biết tình hình tài sản của gia đình em hiện nay không? Cái gì? Em xem tài liệu đi, xem xong gọi lại cho chị. Hàn Dĩnh chỉ chú ý xem nội dung trò chuyện giữa bố và bố, quả thật không xem tài liệu bên dưới. Cô ta lấy tài liệu ra, số liệu trong đó khiến cô ta nghẹn lời chân chối, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc. "Làm sao chị biết?" "Bố em đăng ký nhận sao kê của ngân hàng qua điện thoại di động, cái này là chị tình cờ biết được." "Bố em? Bây giờ ông ấy còn có tài sản lớn ở trong nước, từ từ trả lãi vẫn có thể chống đỡ được, trong vòng 10 năm có thể trả hết nợ. Bắt đầu thu vào, một khi bán hết tài sản như em nói, chuỗi tài chính nhà em sẽ xuất hiện vấn đề." Bố em thế chấp tất cả nhà, cửa hàng và... Đúng, hơn nữa đây chỉ là vay ngân hàng Chị còn chưa điều tra tỉ mỉ những khoản vay cá nhân Nói cho cùng thì vay ngân hàng chỉ là một phần của tảng băng trôi Lâm Già Mộc có thể biết đến những khoản vay ngân hàng Cũng là bởi vì trô gian làm việc có hiệu quả Không chỉ lịch sử trò chuyện Mà cả sao kê của ngân hàng cũng gửi hết về Lâm Già Mộc liền đóng gói gửi hàn dĩnh xem như một món quà Em hiểu rồi Bây giờ không phải lúc bảo vệ nhà mình Mà là lúc phải bảo vệ chính mình và mẹ trước Cô ta biết chuyện bố đầu tư thất bại Gần như chắc chắn là vì phụ nữ Người khác giới thiệu người đẹp cho ông ta Lại thêm mấy câu tâng bốc Là hàn Quốc trụ sẽ mất lý trí Đầu tư bừa Khi xảy ra chuyện lại không muốn truy cứu vì sợ mất mặt Vì thế mới lâm vào tình cảnh hiện nay Vậy là Để em và mẹ em thoát thân trước Có lẽ lâm già mộc Có thể giúp mẹ mình tỉnh ngộ Hàn Dĩnh, em chỉ nghĩ đến việc là mẹ em bỏ bố em, có bao giờ nghĩ đến việc làm bố em bỏ mẹ em không? Sao? Dù thế nào thì kết quả cũng là chia tay đúng không? Đầu óc đang rối bởi của Hàn Dĩnh đột nhiên thông suốt. Đúng vậy, mẹ yêu bố như vậy sao nữa chia tay? Nhưng nếu bố nhất định đòi chia tay mẹ, đau lòng tuyệt vọng, mẹ sẽ đồng ý cùng đi với cô ta. Chương 7. Con nợ. Trích lời Gia Mộc. Con người vì có tiền nên hấp dẫn hay là vì hấp dẫn nên mới có tiền? Gia Mộc ăn cơm thôi. Lâm Gia Mộc ngắt điện thoại, gấp máy tính, khóa cửa phòng làm việc lại rồi mới lên tiếng. "Vâng ạ." Từ lúc máy tiếng hút bụi dừng lại, tiếng nổi niêu muôi thìa trói tai biến mất là cô đã biết rồi. Sao giọng ủy oải như vậy? Có phải tối qua ra ngoài gặp lạnh không? Trường Nhã Lan cười tạp dề Đúng rồi, Tư Điểm và chị đạt đâu? Hai người bọn họ là một vụ khác, buổi trưa không về Thế sao con không nói sớm, làm mẹ nấu cả cơm cho chúng nó Lâm Gia Mộc nhìn bàn ăn, gà hầm nấm, rau xào, salad cúc đắng, canh giá đỗ tương Toàn là món vùng Đông Bắc Cô nếm thử một miếng, quả nhiên hơi mặn trịnh đạt còn có thể ăn mấy món sau uống Tư Điểm chắc sẽ phát khóc Mẹ, Trịnh Đào và Tư Điềm đều ăn nhạt Mẹ đừng cho nhiều muối như vậy Mẹ có cho nhiều muối đâu Chỉ là gà hầm cho nhiều một chút Thì thầm không có muối thì không thơm Trường Nhã Lan sở chán lầm ra mộc Không sốt, sao tinh thần kém thế Con thiếu ngủ Lũ trẻ bọn con đúng là Mẹ bảo con giữ Trịnh Đạc lại Mẹ ngủ sofa dưới văn phòng Mà con cứ nhất quyết đuổi người ta đi Đuổi xong nửa đêm lại phải ra ngoài với người ta Bảo sao thiếu ngủ Lầm da mộc ngồi xuống, bừng bát đến ăn cơm Thấy cô không đáp lời Trường nhã lan thở dài một hơi Cũng ngồi xuống Ôi, Mẹ biết, con không thích mẹ làm chuyện Nhưng ngoài mẹ thì đâu có ai làm phiền con như vậy Mẹ vừa gọi điện thoại với bà bạn Con gái và con rể bà ấy trước vẫn nói cái gì khắc đinh Không muốn sinh con Hiện giờ con rể hối hận Ép con gái hoặc là sinh con hoặc là ly hôn Bà ấy tức quá khóc mãi trong điện thoại Không ngừng trách con gái mình ngốc Đàn ông 50 tuổi còn có thể sinh con, phụ nữ quá 35 tuổi là khó sinh rồi. Uống thuốc tránh thai 10 năm, cho dù không uống thuốc cũng chưa chắc đã sinh được con. Còn cũng vậy, chị Đặng là người tốt, con và nó kết hôn. Lâm Gia Mộc đặt mắt xuống đứng lên. "Mẹ, con có việc phải ra ngoài." "Lâm Gia Mộc, con có thể đừng ương bướng như vậy nữa được không? Mẹ đang nói chuyện với con đấy." Lâm Gia Mộc không đáp lời bà, cô biết nếu mình mở miệng chắc chắn sẽ cãi nhau với mẹ. Cô mặc áo khoác, thay giày, cầm chìa khóa xe ra cửa Để lại bà Trương Nhã Lan ở trong nhà, không ngừng sậm chân Diệp Thư rất suy sụp Bà ta cho rằng lúc người chồng cùng mình tay trắng sự nghiệp đi yêu người khác Trở mặt ly hôn, mang đứa con trai duy nhất của hai người đi Bà ta cũng đã đủ suy sụp Sẽ không thật sự đau lòng buồn bã vì bất cứ người nào nữa Không ngờ một cuộc điện thoại đã hoàn toàn phá vỡ sự bình lặng giả tạo của bà ta bà ta biết Hàn Quốc trụ có quan hệ bất chính với em dâu thậm chí khi hai người này còn chưa có quan hệ bất chính cũng đã biết giữa hai người này có chuyện gì đó rồi Hàn Quốc trụ là một người đàn ông ngoài miệng có đạo đức trong lòng có lẽ có đạo đức nhưng thắt lưng tuyệt đối không có đạo đức Phan Mỹ Mỹ là một phụ nữ cho rằng mình đã vớ được một người giàu nhưng sau khi trở thành vợ người ta lại phát hiện thì ra mình chỉ vớ được em trai của một người giàu từ lần đầu tiên gặp nhau ánh mắt hai người này đã không bình thường Phan Mỹ Mỹ không có phản ứng đặc biệt đối với Tiêu Lệ, nhưng lại phản ứng rất mạnh với Diệp Thư. Mấy lần hoặc công khai bóng gió tỏ ý khinh thường Diệp Thư, khi Hàn Quốc Trụ và Phan Mỹ Mỹ làng nhằng với nhau, Diệp Thư cũng hạ quyết tâm phải rời xa Hạt Quốc Trụ. Nhưng lúc đó bà ta bị ốm, hai ngày liền không dậy được khỏi giường, không có ai chú ý tới sự biến mất của bà ta trừ Hàn Quốc Trụ. Hàn Quốc Chủ đến thăm bà ta, chăm sóc bà ta rất lâu, cũng làm cho bà ta chấp nhận số phận. Số mình nó khổ như vậy Thôi thì coi như không thấy thì đã làm sao Một thời gian sau đó Hàn Quốc chủ nói với bà ta rằng Nếu không phải vì con gái và thằng con trai đã chết Thì ông ta đã ly hôn từ lâu rồi Người vợ thật sự trong lòng ông ta là bà ta Bà ta nhân cơ hội đàm phán với Hàn Quốc chủ Trong hoa bên ngoài thì không sao Nhưng lăng nhăng với người nhà thì không ổn Suy cho cùng thì Phan Mỹ Mỹ Vẫn là em dâu ông ta Hàn Quốc chủ đồng ý chia tay Phan Mỹ Mỹ Sau đó quả nhiên hai người cũng chia tay Bà ta cho rằng chuyện này đã qua, không ngờ. Diệp Thư căm hận đến điện thoại di động vào gương trang điểm. Vì sao bà ta không thể sinh con cho Hàn Quốc chủ mà phan Mỹ Mỹ có thể? Lại nghĩ đến chuyện nhận con nuôi gần đây, thậm chí Hàn Quốc chủ còn muốn để Hàn Siêu nhận tổ huy tông. Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ ông ta quan hệ với mình chỉ vì tiền sao? Sau khi ly hôn Diệp Thư đều chia số tài sản gần 50 triệu, bà ta kinh doanh buôn bán cũng tích lũy được một gia tài lớn mấy năm nay dòng tài chính của Hàn Quốc trụ gặp khó khăn chỉ cần ông ta mở miệng bà ta sẽ quyết định cho vay Hàn Quốc trụ cũng luôn trả tiền đúng hạn nhưng sau một hai tháng có vấn đề tương tự lại vay tiền nhiều hơn thậm chí ngay cả sổ đỏ của bà ta cũng bị Hàn Quốc trụ mang đi thế chấp Diệp Thư thật sự hoang mang bà ta không bị lừa chứ bà ta gắng sức thở sâu xả sức suy nghĩ rốt cuộc mình đã cho Hàn Quốc trụ vay bao nhiêu tiền có bao nhiêu là ông ta mang đi đầu tư thật có bao nhiêu dùng để nuôi tình nhân Giang Giang Có người bấm chuồng cửa Bà ta nhìn ra ngoài lỗ mắt mèo Người đứng ngoài cửa là Hàn Quốc chủ đã rất lâu không lộ diện Lúc hai người còn nồng thắm Hàn Quốc chủ chỉ hận không thể một ngày 24 giờ giành lấy bà ta Bây giờ có niềm vui mới Một tuần chưa chắc đã đến được một lần Diệp Thư cười lạnh đầy oán hận Hàn Quốc chủ đến thật đúng lúc Thủ cũ nợ mới cùng tính luôn một thể Hàn Dĩnh cầm thỉa khoáng cốc sô-cô-la để trước mặt ngẩng đầu thoáng nhìn lâm xa mộc ngồi đối diện nãy giờ không nói một lời Chị cho rằng em gọi điện thoại cho Diệp Thư là sai Em làm sai rồi Vì sao? Bố em nợ Diệp Thư ít nhất 5 triệu Ông ta còn thế chấp bất động sản của Diệp Thư vay 1 triệu nữa Cái gì? Em cho rằng bố em nặng tình đến mức duy trì quan hệ với một người phụ nữ 6 năm sao? Ông ấy... Không phải Diệp Thư không rời được ông ta Mà là ông ta không rời được Diệp Thư Có phải chị chắc chắn em sẽ tiếp tục thuê chị không? Việc này tuyệt đối không thể điều tra được trong vòng mấy tiếng Ờ Sau khi gửi thông tin cho Hàn Dĩnh Lâm Gia Mộc quyết định tiếp tục điều tra chuyện nhà họ Hàn Dù có lúc cô cảm thấy Hàn Dĩnh có thể sẽ buông xuôi Nhưng lý trí nói với cô Hàn Dĩnh sẽ còn đến tìm cô vì chuyện này Thế bây giờ làm thế nào? Hàn dĩnh biết có những người phụ nữ lừa tiền của bố, cũng biết bố lừa tiền một số phụ nữ, nhưng cô ta lại không ngờ Diệp Thư bị bố lừa nhiều tiền như vậy. Hãy cầu cho bố em dỗ dành được Diệp Thư đi, nếu không Diệp Thư làm ấm lên, em và mẹ em muốn xuất ngoại cũng khó, nhưng sợ là người đi được tiền không đi được. Hàn dĩnh đỏ mặt, cô ta không ham tiền của bố, nhưng mẹ phải chịu nhiều khổ sở như vậy, phấn đấu gây dựng một cơ nghiệp của mình, đến mấy chục tuổi lại không còn gì cả. Điều này làm cô ta không chịu nổi Không có biện pháp khác à? Lâm Gia mộc xa hiểu im lặng nghe điện thoại <cười> Alo? Cô im lặng nghe người bên kia điện thoại nói Lông mày giãn dần. Bố em và Diệp Thư khoát tay nhau rời khỏi nhà Diệp Thư Hàn dĩnh thở vào một hơi Lần đầu tiên cô ta cảm kích bà tắc lưỡi của bố mình đến thế Bây giờ làm thế nào? Nếu Diệp Thư nói với bố em chuyện cuộc điện thoại nặc xanh Sếp có khả năng ông ta sẽ nghi ngờ em. Rồi sao? Chiếc sim điện thoại của em dùng đâu? ở trong thùng rác phòng em. Nhặt lại cho chị, chị có việc cần dùng. Vâng. Hàn Quốc trụ cao có mở sinh bà điện thoại, hiểu con không ai bằng cha, Hàn Dĩnh có vẻ hoàn ngoãn nhưng trên thực tế lại rất xảo quyệt, chưa được 10 tuổi đã biết bày trò phá hoại chuyện bố bị của ông ta. Mấy năm nay số phụ nữ tiêu lệ đuổi đi còn không nhiều bằng số bị Hàn Dĩnh đuổi đi trước giờ ông ta đều cười trừ cho qua, dù sao thì những người phụ nữ đó cũng chỉ là đồ chơi, chơi mấy lần là chán. Hàn Dĩnh đuổi bọn họ đi cũng coi như là giúp ông ta giải quyết phiền phức, nhưng lần này Hàn Dĩnh động đến Diệp Thư thì quá đáng rồi. Ông ta đã dùng hết mọi biêu kế, đồng ý với Diệp Thư trả tiền cho ngân hàng theo đợt, lấy lại sổ đỏ cho bà ta, cũng sẽ đồng ý chia tay với Vương Sành, lại bảo đảm Hàn Siêu tuyệt đối không phải con đẻ của ông ta, ông ta tuyệt đối không hề có ý để Hà Siêu nhận tổ quy tông quan trọng nhất là ông ta nhận lời với Diệp thư sẽ sinh một đứa con với bà ta. Nói thật, Diệp thư từ lâu đã không có sức hấp dẫn gì với ông ta, tất cả đều là vì tiền. Nếu như là 6 năm trước, làm sao ông ta có thể ký kết một loạt điều ước đầu hàng vì số tiền còn con như vậy? Dĩnh Dĩnh. Bố. Hàn Dĩnh nhìn đồng hồ, cô ta còn chưa chỉnh lại đồng hồ theo giờ trong nước. Bây giờ là nửa đêm giờ Canada. Sao bố gọi cho con muộn thế? bố muốn hỏi một chút xem tết dương lịch con có về nhà không? Ui, con không biết. sao? con đã hẹn với một người bạn cùng đi xem thác Niagara. lần trước con đã đi xem một lần rồi mà. lần này cũng là đi với bạn. hàn dĩnh ngáp một cái. bố không có việc gì thì con ngủ tiếp đây. được rồi, chúc con ngủ ngon. cuộc điện thoại đó được gọi từ số trong nước. hàn dĩnh còn ở canada. hàn quốc trụ cao mày. Vậy thì là ai gọi tới Ông ta gọi đến số điện thoại di động đó Sau khoảng 2 phút Lúc ông ta cho rằng không có ai nghe máy Thì một người lại bắt máy Alo Hàn Quốc Lương Tại sao cái điện thoại này lại ở chỗ chú Cái gì ở Đây là điện thoại trong túi sách của Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Hàn Quốc chủ nhíu mày Được rồi chú uh, cất điện thoại đi Anh tìm Mỹ Mỹ có chuyện gì Tại sao em chưa bao giờ thấy cái điện thoại này À không có việc gì Anh gọi nhầm Hàn Quốc chủ ngắt điện thoại Thì ra là Mỹ Mỹ Còn ngụ thần sự không đủ bại sự có thừa này Nếu không phải là cô ta lén sinh Hàn Siêu Lại cầm kết quả xét nghiệm đe dọa mình Thì làm sao mình lại đồng ý nhận nuôi Hàn Siêu Bây giờ lại chọc đến Diệp Thư Chẳng lẽ cô ta muốn lấy mình thật Không suy nghĩ một chút xem Thân phận mình là gì sao Hàn quốc trụ này tốt xấu gì cũng là người có máu mặt ở thành phố A Làm sao có thể lấy em dâu mình được Người khác đều sầu não vì không có gái Ông ta lại sầu não vì gái quá nhiều Dù thế nào, trước hết cũng phải trấn an Diệp Thư đã Ông ta nợ Diệp Thư quá nhiều tiền Diệp Thư cũng biết quá nhiều chuyện của ông ta Ông ta cầm điện thoại gọi một số Alo, anh Bảy à? Ờ, tôi biết rồi Tôi có bao giờ khất nợ anh Bảy đâu à, Ngày mai tôi sẽ bảo kế toán gửi tiền lãi cho anh Anh bảy, anh có thể cho tôi vay ít tiền nữa không? Hai triệu là đủ rồi. Tôi biết dạo này tiền nông căng thẳng. Năm phần trăm, được được được. Bao giờ có thể nhận được? Anh yên tâm, lần này tôi vay ngắn hạn, cuối năm đến nơi rồi nhận tiền thuê mặt bằng chắc chắn sẽ thanh toán. Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ trả cho anh. Diệp thương ngắt máy, cười lạnh lùng trước tấm gương trang điểm vỡ vụn. Hàn quốc trụ cho rằng có thể chơi bà ta sáu năm mà không phải trả bất cứ giá nào sao? vừa rồi bà ta đã hỏi người bạn làm ở ngân hàng Hàn Quốc trụ chỉ nợ tiền một ngân hàng đã lên đến vài chục triệu chưa nói đến những ngân hàng khác đã vay nặng lãi mấy năm nay ông ta nở mày nở mặt toàn là nhờ tiền đi vay xem ra bà ta không chọc giận Hàn Quốc trụ dỗ dành Hàn Quốc trụ trả tiền và sổ đỏ cho bà ta mới là thực sách người khác sống chết bà ta không cần biết bà ta không giành được người nhưng tiền nhất định phải lấy lại tật lớn nhất của Hàn Quốc trụ không phải hào sắc mà là tự cao tự đại, cho rằng ông ta là vị thần của phụ nữ, bất cứ người phụ nữ nào cũng phải quỳ dưới quần của ông ta, bị sự hấp dẫn của ông ta mê hoặc, hoàn toàn không biết khi phụ nữ đã dùng đến miêu kế thì sẽ đáng sợ thế nào. Mặc dù Diệp Thư hận Hàn Quốc trụ đến mức chỉ muốn xé nát ông ta ra, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ ra không thể hoàn toàn chừa mặt về ông ta mà phải từ từ lấy tiền về. Còn sinh con à? Diệp Thư cười lạnh. Bà ta không thể sinh con từ lâu rồi Alo Diệp Thư cười nhạt nghe điện thoại của Hàn Quốc chủ Anh lấy lại sổ đỏ rồi à Không Anh không cần đến đây Em muốn xem tình hình cửa hàng thế nào Nhân tiện đến văn phòng anh lấy sổ đỏ luôn Sổ đỏ Đồng hồ Patek philippe. Hàn Quốc chủ lại bắt đầu thể hiện mình không thiếu tiền Nếu không vì trò này Mình cũng không dễ dàng mắc lừa Tin rằng ông ta là tỷ phú Mình và ông ta sẽ có tương lai Sau khi lấy lại được sổ đỏ Diệp Thư hít một hơi Cười lạnh lùng với chính mình trong gương Đã có người muốn đóng vai đại gia Thì bà ta cũng nên học tập những cô bé cặp với đại gia Không vì tiền chỉ vi tinh Nhìn xem bà ta đã biến mình thành người như thế nào Thích không? Hàn Quốc trụ cười hỏi Thích Diệp Thư gật đầu Nhân tiện đeo đi Hồng Kông luôn Hồng Kông? Đúng vậy, em muốn đi Hồng Kông chơi vài ngày Anh đi cùng em nhé. À được, anh đi cùng em Hàn Quốc chú ôm bà ta, cười nói Chương 8 Ba người phụ nữ, một tấn trò chích lời ra mộc Một quả táo bên ngoài đỏ tươi sáng bóng Có thể bên trong sớm đã bị sâu đục sỗng tuất rồi Thông thường phụ nữ nhìn thấy chồng mình Cùng người phụ nữ khác ôm nhau sẽ có biểu hiện gì Xông vào cao cấu một trận Chửi mắng một trận Tiêu lệ lặng lẽ đóng cửa văn phòng lại Bà ta đã quen từ lâu rồi 20 năm trước bà ta đã cầu đấm đá, 10 năm trước bà ta đã hào phóng đi vào chào hỏi đối phương, nhưng kết quả đều như nhau. Cho dù đánh đuổi được thì sao, sẽ lập tức lại có một người khác nhìn thay thế. Bà ta khóc cũng khóc rồi, cãi vã cũng cãi vã rồi, kết quả chính là tê liệt vô cảm như bây giờ. Dù sao thì bồ bịch cũng chỉ như ăn hàng, rồi cũng đến ngày ăn chán chuyển sang quán khác. Bà ta là cơm nhà, bên ngoài có bao nhiêu đồ ngon thì cuối cùng đàn ông cũng vẫn phải về nhà cho dù trong lòng tự an ủi chính mình như vậy, bà ta vẫn đờ đẫn tìm một mình rất lâu, đến tận lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo. Mẹ, con đây. Dĩnh Dĩnh, giờ này sao con còn chưa ngủ? Con về nước rồi mẹ ạ. Cái gì? Mẹ nghe con nói đã, mày đang ở đâu? mẹ đang ở một mình à? Mẹ đang ở trung tâm thương mại. Vậy mẹ đừng nói gì, cứ nghe con nói đã. Lát nữa con gửi địa chỉ cho mẹ, mẹ đến địa chỉ đó tìm con mẹ nhất định không được nói với bố là con về rồi. ơ ơ ơ. Tiêu lệ gật đầu. Nếu trên đời này còn có gì quan trọng với bà ta hơn chồng, thì đó chính là con gái. Sau khi nhận được tin nhắn, Tiêu lệ rời khỏi trung tâm thương mại, lái xe đến địa chỉ trong tin nhắn, khách sạn Marriott International. Dính dính, sao con lại về? Tiêu lệ ôm con gái, quan sát từ đầu đến chân. Có phải bị ốm không? Hay là ở bên kia bị bắt nạt? Mẹ có không sao? hàn dĩnh để tiểu lệ ngồi xuống mẹ con hỏi mẹ bố có nhắc đến chuyện nhận nuôi siêu siêu với mẹ nữa không không tiểu lệ lắc đầu ông ấy dạo này tốt với mẹ hơn trước hôm qua và hôm kia đều ở nhà mẹ ngàn vạn lần đừng có mắc lừa bố con đang định mẹ đấy siêu siêu là con của bố và thì ba cái gì tiểu lệ suýt nữa không ngồi vững hàn quốc chu bù bịch là một chuyện lằng nhàng với người nhà lại là một chuyện khác Sao lại thế được Chú ba con có biết không Hàn dĩnh lắc đầu Chú ấy có biết cũng sẽ làm như không biết Mẹ còn không hiểu được suy nghĩ của chú ấy à Từ sau ngày anh trai con mất Chú ấy và bác cả đã bao giờ bỏ ý định Cho con trai làm con nuôi nhà mình Để kế thừa tài sản của bố chưa Dĩnh dĩnh Con yên tâm Bất kể bố con nói gì với mẹ Mẹ cũng sẽ không đồng ý nhận siêu siêu Mẹ Bây giờ không chỉ có mẹ không đồng ý Diệp Thư cũng không đồng ý Cái gì Chuyện này mắc mớ gì đến bà ta Diệp Thư trước đây từng có thai Bị bố con dỗ dành nạo thai Nếu đứa bé đó được sinh ra Thì cũng tầm tuổi siêu siêu Mẹ nói xem bà ta có để cho Hàn Siêu Được nhận tổ quy tông không Vậy thì sao Tiêu lệ miếu máu Mẹ đừng làm gì vội Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn Diệp Thư không có con tuổi cũng lớn rồi Tiền cũng bị bố con mang đi tiêu Nếu bà ta đứng về phía mẹ con mình Thì chắc chắn có thể đánh bại được thím ba Vậy thì sao? Mẹ không hiểu à? Nếu bố con nhận nuôi siêu siêu thật, không những tài sản của bố con mà cả tiền mẹ kiếm được sớm muộn cũng sẽ về tay Phan Mỹ Mỹ. Diệp thư làm gì thì làm, chỉ cần Hàn Siêu không qua cửa nhà mình, con vẫn là đứa con duy nhất của bố con. Tiêu Lệ không ngu ngốc, bà ta cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường, chỉ có điều gặp chuyện của Hàn Quốc trụ là không nghĩ được gì. Bây giờ đứa con gái nhắc nhở, cuối cùng cũng hiểu ra vài phần. Diệp thư chưa chắc sẽ giúp chúng ta mẹ mẹ con mình không cần diệp thư giúp mẹ con mình sẽ giúp diệp thư ý con là gì ngoài những khoản vay ngân hàng có phải bố con còn vay nặng lãi bên ngoài không Cái này mẹ mày đừng giấu con mặc dù đầu óc bố con linh hoạt nhưng bố con không dành các công việc kế toán các khoản nợ chắc chắn phải có sổ sách kế toán dương về hưu rồi bố con sẽ không giao sổ sách cho người nào ngoài mẹ tiêu lệ đỏ bừng mặt quả đúng thế cho nên bà ta muốn nói trong lòng chồng mình mình vẫn còn là quan trọng nhất mẹ mẹ đưa con sổ sách đi con định làm gì con muốn biết tình hình tài sản của bố để tiện đường giúp diệp thư bố con ông ấy cũng rất vất vả cho nên mẹ con mình phải nghĩ giúp bố con mẹ nghĩ xem bây giờ bố con cứ giật gấu vá vai rồi sẽ có lúc không vá nổi nữa lúc đó bố con làm thế nào mẹ làm thế nào con làm thế nào mặc kệ để bố con vào tù à thế con có cách nào di cư Bố con cũng nhắc đến chuyện này rồi Ông ấy nói đợi con ổn định ở bên kia Cả nhà chúng ta sẽ di cư Nhưng ông ấy nói bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp Đúng vậy, ngân hàng còn đỡ Đám cho vay nặng lãi đó tinh lắm Tuyệt đối sẽ không để cho cả nhà Hàn Quốc trụ di cư trẻ mất Chẳng may rút dây động rừng Bị bọn chúng biết được thì sẽ xảy ra chuyện lớn Mẹ, mẹ cho rằng thời cơ sẽ ngày càng tốt hay là ngày càng xấu Tiêu lệ quản lý sổ sách Một hai năm nay tiền càng ngày càng khó vay Ngân hàng càng ngày càng thắt chặt chính sách cho vay Vay tư nhân thì lãi càng ngày càng cao Hơn nữa bản thân hàng vô chủ Không cắt giảm chi tiêu, thâm hụt Không phải ngày càng nhỏ Mà là càng ngày càng lớn Cho nên chúng ta phải dùng đến dịp thư Dùng thế nào? Lôi Phan mỹ mỹ ra Phân tán sự chú ý của bố con Trước hết mẹ thu lại việc làm ăn của mẹ Chuyển tài sản ra nước ngoài Việc này... Mẹ, mẹ con mình có đường lui thì bố con mới có đường lui Nhưng làm thế nào để bố con biết? Bố con biết, mẹ con mình cũng đã chuyển tiền ra ngoài rồi Bố con còn có thể làm gì? Đó là tiền của mẹ mà Nhưng bố con nói với mẹ phải thu tiền hàng tháng trước Tết Dương Lịch Để đưa cho ông ấy, ông ấy có việc cần dùng gấp Mẹ, năm nay trừ hàng tồn kho, tiền thuê nhà, trả lương nhân viên, vốn lưu động Đến cuối năm mẹ có bao nhiêu lợi nhuận? 2 hay 3 triệu Nhưng bố con nói cần 5 triệu để quay vòng Mẹ, biết một cái đồng hồ bố con cho Diệp Thư giá bao nhiêu tiền không? Còn tiền ông ấy mua nhà, quần áo, trang sức và tiền tiêu phạt mỗi tháng cho phương sảnh Lợi nhuận của mẹ chỉ vừa đủ cho mấy ấy chơi gái mẹ, mẹ, mẹ phải nghĩ cho con một chút Năm nay mẹ cho mấy 5 triệu Năm sau mẹ lấy đâu ra tiền nhập hàng mà làm ăn Chẳng thà dứt khoát chấm dứt vì làm ăn bên này Mẹ giao tiền cho con để đầu tư sang Canada mang tiền đưa cho chồng chơi gái và sao cho con gái giúp cả nhà thi cư tìm một con đường sống cho cả gia đình. Sữa hai lựa chọn, tiêu lệ không chút do dự chọn cách thứ hai. Nhưng mẹ phải nói với bố con thế nào? Mẹ cứ nói bây giờ làm ăn không dễ, nếu bố lấy 5 triệu thì năm sau không có cả tiền nhập hàng, không bằng thu hết việc làm ăn, mẹ sang Canada với con để bố con ở lại trong nước làm ăn. Bố con có thể đồng ý sao? Mẹ về nhà bàn bạc bà với ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý nói cho cùng thì Hàn quốc chủ có đề phòng tất cả mọi người cũng sẽ không đề phòng Tiêu lệ người phụ nữ không biết oán hận rời khỏi ông ta là sẽ chết này đây cũng là nguyên nhân Lâm Giao Mộc đề nghị Hàn Dĩnh là như vậy được mẹ đừng quên sổ sách biết rồi mẹ không cần mang sổ gốc cho con dùng máy ảnh chụp từng trang rồi gửi qua mạng cho con là được ờ Tiêu lệ tính toán xem phải thu lại việc kinh doanh thế nào lại quên hỏi con gái cần sổ sách làm gì và giúp diềm thư thế nào Từ khi rời khỏi văn phòng luật sư, Lâm Gia Mộc chưa bao giờ xem những sổ sách phức tạp như vậy. Cô nhờ một kế toán quen biết xem cho gần một tuần. Cuối cùng tính rõ tài sản của Hàn Quốc trụ cũng biết rõ nguyên nhân ông ta nợ rất nhiều mà vẫn cố giữ vẻ rồi san giả tạo. Nó cho cùng là ba chữ dòng tài chính. Đầu tiên ông ta vay tiền ngân hàng A sau đó đầu tư. Đầu tư còn chưa thu hồi vốn ban đầu đã đến hạn trả tiền ngân hàng. Ông ta lại vay tiền ngân hàng B để trả ngân hàng A. Vì vậy ông ta vẫn có chữ tín đối với ngân hàng. Nhưng khi ngân hàng bắt đầu thắt chặt tín dụng, số tiền cho vay còn xa mới đủ để ông ta sử dụng, ông ta bắt đầu vay nặng lãi. Vấn đề là vay nặng lãi mẹ để lãi con quá nhanh thì là ông ta bắt đầu chiếm dụng tiền bán hàng mỗi tháng và một phần nhỏ tiền vốn để trả lãi. Lúc bên cung hàng đòi tiền hàng, ông ta lại vay nặng lãi hoặc vay ngân hàng để trả. Như vậy ông ta có một quý có thể sử dụng tiền bán hàng tùy ý. Nhưng vấn đề xảy ra ở đây, Hợp đồng năm sau rất rõ ràng, bên cung hàng yêu cầu thanh toán theo tháng, thời hạn sử dụng tài chính của ông ta đã biến thành một tháng. Diệp Thư lại buộc ông ta lấy sổ đỏ về, ông ta không thể sử dụng một triệu tiền vay thế chấp sổ đỏ nữa. Vì vậy ông ta không thể chỉ lấy lợi nhuận hàng năm của tiêu lệ như trước kia mà bắt đầu siết và lấy chứng, phải sử dụng đến cả tiền vốn của tiêu lệ. Sau khi tính toán sổ sách rõ ràng, ngay cả Lâm Gia Mộc cũng phải kinh ngạc. Tính cả nhà và mặt bằng trung tâm thương mại, tổng tài sản của ông ta vừa tròn một triệu. Đây chính là bộ mặt thật của một tỷ phú. Điều đáng sợ là chuỗi tài chính một khi bị đứt một mắt xích thì sẽ đứt hết toàn bộ như quân bài Domino. Khi đó ngay cả tài sản cố định cũng sẽ bị ngân hàng tịch thu. Ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ ngay cả một triệu này cũng sẽ biến mất. Nhắc lại câu nói lúc trước, Hàn Quốc trụ rất thông minh. Trung tâm thương mại là một tài sản tốt, chỉ cần ông ta thắt lưng buộc bụng, chịu khổ 5 năm 10 năm, từ từ trả tiền, cùng với việc bất động sản tăng giá, giá trị của trung tâm thương mại tăng lên, ông ta vẫn có thể từ từ khôi phục nguyên khí. Vấn đề là ông ta không chịu hy sinh lối sống của mình, ngoài việc phải trả các loại lãi, lãi sòng của trung tâm thương mại hàng năm, có một phần tư bị chính ông ta và người nhà họ Hàn ăn mất. Hàn Dĩnh xem sổ sách xong, một hồi lâu sau vẫn thấy sợ. Nếu không phải vì chuyện của Hàn Siêu mà cô ta về nước Thì có lẽ đến lúc gia đình đã tan tành hết cô ta vẫn không biết gì Mẹ Cô ta gọi điện thoại cho mẹ Co chân lên sofa Dùng áo ngủ đắp chân Sau lưng là lâm sa mộc, trịnh đạc và kế toán đang tận rộn Bố con đồng ý để mẹ ngừng công việc làm ăn rồi Ông ấy nói không nỡ để mẹ sang đó với con Nhưng cũng không nỡ để con ở nước ngoài một mình Sợ con bị người ta lừa, người ta bắt nạt. Sở Tiêu Lệ có vài phần mệt mỏi. Hôm vừa sáng quyết định bà ta định nói với Hàn Quốc Trụ luôn, nhưng Hàn Quốc Trụ gửi tin nhắn nói cùng người khác đi Hồng Kông, bàn chuyện làm ăn, hôm qua mới về, tạt qua trung tâm thương mại một lát rồi biến mất. Sau khi xuất hiện trở lại, Hàn Quốc Trụ đưa bà ta đi ăn tối đi xem phim. thừa dịp bầu không khí tốt đẹp, Tiêu Lệ nói chuyện này, không ngờ Hàn Quốc Trụ lại nhanh chóng đồng ý. "Vâng, mẹ, à không phải mẹ nói có người đã hỏi giá sao?" Họ biết mẹ muốn ra nước ngoài, không những bán cửa hàng mà mỗi hàng cũng để lại luôn nên trả giá đều không thấp. Mẹ chờ một thời gian, một hai tuần nữa xem người nào trả giá cao thì bán. Mẹ biết, mẹ không ngốc thế đâu. Được rồi mẹ, việc này quyết định thế nhá, con sẽ gọi điện thoại cho bên môi giới xuất ngoại. Ờ, có phải mấy ngày nay con không ra khỏi khách sạn không? Con không cần tránh bố con, bây giờ ông ấy bận rộn lắm. Mẹ con biết rồi, bố con lại đi đâu rồi? Không biết, chỉ biết là không ở nhà Tiêu lệ cười gượng Diệp Thư sở đôi khuyên tai hồng ngọc trên tai Đây là quả Hàn Quốc trụ mua cho bà ta lúc đến Hồng Kông Hàn Quốc trụ quả thật cực kỳ giỏi sữa sành phụ nữ Lần này đến Hồng Kông, bọn họ ở phòng trăng mật Ông ta nói với khách sạn là cùng vợ đi trăng mật lần thứ N để chúc mừng tròn 6 năm ngày cưới Tất cả mọi người đều gọi bà ta là bà Hàn, làm cho bà ta thật sự cảm thấy được đại ngộ của bà Hàn mới được cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng những thứ này đủ để cứu phá những tổn thương đó sao? Diệp Thư không nghĩ thế đấy. Bà ta cho người đàn ông này thời gian 6 năm, hy vọng ông ta có thể nhận ra bà ta mới là người phụ nữ thích hợp với ông ta. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn chỉ là sắc mộng hảo huyền. Người phụ nữ thích hợp với ông ta là ninja sùa tiêu lệ. Cho dù nhẫn nhịn đến lúc Hàn Quốc trụ không chơi được nữa Về với gia đình thì sao Đó là nhà Không phải chạm thu hồi phế phẩm 6 năm đã là ngu ngốc 26 năm quả thực là ngu ngốc đến cùng cực Tít tít Âm báo tin nhắn trên điện thoại di động của Hàn Quốc trụ Xuyên qua tiếng nước chảy chuyển tới Đi tắm cũng phải mang điện thoại Người đàn ông này đúng là thú vị Một lát sau Hàn Quốc trụ quấn khăn tắm Từ trong phòng tắm đi xa với mặt sốt ruột yêu đúng là không khéo Bảo vệ trung tâm thương mại gọi điện thoại đến Bên trên kiểm tra đồ suất Sao Diệp thư nhớ mày Hay là người đẹp nào kiểm tra đồ xuất anh Làm gì có người đẹp nào Người đẹp của anh chỉ có mình em Thật không Diệp thư đưa tay định lấy điện thoại của hạt quốc chủ Hạt quốc chủ cầm điện thoại tránh ra Đương nhiên là thật Nếu thật thì đưa điện thoại di động cho em xem một cái Diệp thư nhớ mày Cho xem thì cho xem Hàn Quốc trụ đưa điện thoại ra Anh không có bất cứ bí mật nào với em Diệp Thư nhìn vào mắt ông ta một lát Cho em xem thì em cúp xem nữa Không phải anh có việc à Đi đi Bà ta đứng dậy Cởi chiếc áo ngủ bằng lụa Lộ ra bộ đồ lót cùng màu với lụa Vén chân lên chui vào Từ khi bà ta cởi áo ngủ Hàn Quốc trụ vẫn nhìn chầm chầm Sau khi bà ta lộ ra bộ đồ lót gợi cảm Ánh mắt ông ta như xuyên qua đó, bà ta chui vào chân, hạt quốc trụ cũng không nhịn được định đưa ra lật chân, nhưng tiếng báo tin nhắn điện thoại lại vang lên. Ông ta thoáng nhìn điện thoại, cắn răng. Em chờ anh, anh xử lý xong việc sẽ về ngay. Em không chờ đâu, có trời mới biết anh đi đến lúc nào mới về. Anh đi là em sẽ thay khóa. Bảo bối đừng giận mà, em biết là nhiêu em mà, nào thơ một cái. Ông ta cúi xuống hôn má diệp thư. Điều luyến cầm quần áo ra phòng khách mặc vào. Vài phút sau, Diệp Thư nghe thấy tiếng đóng cửa, lập tức nhảy xuống giường, thay đồ rồi cầm chìa khóa xe ra đi theo. Vương Sảnh nhét hết quần áo trên giường và dưới đất vào tủ quần áo, thu dọn phòng ngủ có thể miễn cưỡng nó là gọn gàng. Xòa tóc rối bù lên, sụ mắt đỏ hoe, ngồi khoanh chân dưới nền nhà, dùng iPhone 5S đang ảnh tự sướng lên web bồ. Bố nuôi còn chưa đến, bố nuôi không cần tôi nữa, tôi sống còn ý nghĩa gì. Lần trước bố nuôi đi, đã nói sẽ về rất nhanh. Sau khi bố nuôi đi, tôi đã khóc liền hai tiếng. Lúc đó bố tôi rời khỏi, mẹ tôi và không về nữa cũng nói câu này. Tôi lại phải mất bố tôi một lần nữa sao? đang đoạn cảm khái này xong, cô ta lại tiếp tục chụp ảnh, chỉnh sửa các tiểu xong khoảng 5-6 phút sau mới đăng lên tôi biết rất nhiều người mắng tôi là kẻ thứ ba nói tôi không biết xấu hổ chỉ có tôi biết trong lòng tôi trong sạch hơn bất kỳ ai tôi cao quý hơn vợ người ta không biết bao nhiêu lần họ tham tiền tham đàn ông tham con cái còn tôi chỉ tham một chút thời gian trộm được bố nuôi mua quần áo cho tôi cho tôi tiền tiêu vặt nhưng hoàn toàn không thể đền bù những gì tôi đã mất sau đó lại chụp một chiếc túi eo vì ném bừa dưới đất Trong lúc cô ta đang chung mình lại sát thân, than thở mình hộc nhan bạc mệnh, chuông cửa trượt vang lên. Phương Sảnh đặt điện thoại xuống, chạy như bay ra mở cửa, nhảy vào lòng Hàn Quốc trụ. "Bố nuôi, cuối cùng bố cũng đến, con nhờ bố chết đi được." "Con nói cái gì trong tin nhắn thế? Nói không sống nổi sắp chết rồi." "Đúng vậy, bố nuôi không cần con nữa thì con sẽ chết." Hàn Quốc trụ vé mũi cô ta. "Con bé ngốc nghếch này, bố nuôi sao có thể không cần con nữa?" vương sảnh cũng biết bố nuôi không bế được mình bao lâu ngoan ngoãn đưa tay ôm cổ hàn quốc chủ vì vậy quên cả khóa cửa lại mặc dù cô ta chỉ mặc quần sóc bò và áo hai dây nhưng thanh xuân là vô địch da sể trắng nõn căng mịn toàn thân căng tràn sức sống trẻ trung dù thế nào thì diệp thư cũng kém cô ta đây cũng là nguyên nhân vì sao hàn quốc chủ vừa nhận được tin nhắn của cô ta đã lập tức bỏ lại hết thảy quay về đây bố nuôi đi đâu đấy sao bây giờ mới đến đi công tác. Hàn Quốc trụ ôm cô ta ngồi xuống thảm dưới sofa. Không phải bố nuôi vẫn gọi điện thoại cho con sao? Cái con bé ngốc nghếch này lại nghĩ ngợi lung tung gì thế? Người ta sợ bố nuôi không cần người ta nữa mà. Làm sao bố lại không cần con được? Hàn quốc trụ lấy một cái hộp trong túi ra. Đây là quà ông ta giấu diệp thư mua ở Hồng Kông. Con thích mèo gì đó đúng không? Cái này là mèo vàng. Nhân viên bán hàng nói là bản giới hạn có số lượng. Hàng chính hãng có chứng nhận đàng hoàng Là Hello Kitty, không phải mèo gì đó Phương Sảnh cầm chiếc hộp mở xa xem Quả nhiên là bảng câu Tính ra không phải rất đáng giá Nhưng cô ta rất thích Trước con đã có một cái rồi Nhưng không giống cái này Đương nhiên là không giống Cái này là bản Hồng Kông Ở đại lục toàn làng nhái Phương Sảnh đeo sợi dây chuyển Hello Kitty Nhưng loài mãi mãi không cài được Bố nuôi cài khóa giúp con Hàn quốc trụ liếm môi, vuốt ve cái cổ mịn màng của Phương sảnh dưới ánh đèn vào, chậm rãi cài khóa. Phương sảnh cười hì hì, kêu lên: <cười> buồn buồn quá, bố đừng treo con. Sọng cô ta vừa ngọt vừa điệu, dường như có thể hút hồn người khác. Hàn quốc trụ đã ngơ ngẩn như người mất hồn từ lâu. Hàn quốc trụ, tiếng đá cửa vang lên, một người phụ nữ xông vào mấy ngày nay tiêu lệ không ngủ ngon về lý trí bà ta biết con gái làm đúng cũng biết chồng không đáng tin lắm xấu ông ta một số việc cũng tốt nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bà ta xấu chồng để tính toán một việc không tốt cho chồng kết quả là vừa nhắm mắt lại cả đêm liền mơ thấy ác mộng lúc thì chồng mặt đầy máu hỏi bà ta vì sao lại hại ông ta lúc thì con gái nói gia đình phá sản rồi lúc thì chồng ôm một người phụ nữ không nhìn thấy mặt hòa lẫn vào biển người bà ta gọi thế nào cũng không quay lại cứ thế mơ mơ màng màng cả đêm chỉ ngủ được một tiếng ngủ mà còn đỡ mệt hơn cả thức chưa đến 6 giờ sáng hôm nay Hàn quốc chủ đã gọi điện thoại cho bà ta bảo bà ta đến trung tâm thương mại trước giờ mở cửa có việc cần nói vừa quá bảy dưới bà ta đã đến trung tâm thương mại chỉ có một mình bà ta và bảo vệ trực một lát sau trợ lý giám đốc đến Hàn Quốc lương cũng đến, sau đó nữa là tài vụ và kế toán. Bà ta ngồi trong văn phòng ở trung tâm thương mại, ngác một cái, uống một ngụm trà đặc, trò chuyện với trợ lý giám đốc một lát. Lúc này Hàn Quốc trụ mới đến với sắc mặt rất khó coi, trên mặt có mấy vết cào còn sớm máu. Quốc trụ, anh làm sao vậy? Ai đánh anh thành ra thế này? Đã báo cảnh sát chưa? Hàn Quốc trụ đẩy bà ta ra. Đừng nói nhảm nữa, tài khoản của chúng ta có bao nhiêu tiền? Kế toán nói rất thận trọng Ngoài tiền hàng phải trả cho bên cung Thì còn 600 ngàn Tiền hàng có bao nhiêu? 2 triệu Lấy hết ra tôi cần dùng Nhưng nếu không trả tiền hàng Họ nói hàng Giáng sinh và Tết xương lịch Chỉ là chỉ hoãn 2-3 ngày thôi Chợ Linh Trương Mấy ngày này bất kể nhà cung cấp nào gọi điện thoại tới Cũng cứ nói là tôi không có ở đây Nói bên ngân hàng xảy ra vấn đề Họ hỏi thì nói là sẽ lập tức chuyển khoản ngay Hàn Quốc chú phổ bàn Tiêu lệ bên chỗ em có mấy người ngồi ý muốn mua năm sáu người trả giá đều không cao Nói với bọn họ Trong vòng 3 ngày Ai trả tiền mặt thì chuyển nhượng cửa hàng cho người đó Anh cần dùng tiền gấp Em cho anh mượn 2-3 triệu để anh quay vòng. Tạm thời cứ dùng tiền nhập hàng Mùng 5 tháng sau thu tiền thuê anh sẽ trả hết Quốc chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Tiêu lệ cuốn lên Hàn Quốc chủ phất tay Tất cả ra ngoài hết tài vụ, kế toán và trợ lý đều chạy vội ra ngoài. Hàn Quốc trụ bình thường luôn tươi cười, nhưng lúc tàn nhẫn thì cũng tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Tiêu Lệ theo ông ta vào phòng sáp đốc. Rốt cuộc là thế nào? Diệp Thư trở mặt với anh rồi. Sao lại thế? Hàn Quốc trụ xoa mặt, ông ta biết chuyện này có xấu cũng không giống nổi nên sết khoát nói. Cô ta bám theo anh đến chỗ rảnh rảnh là ở mỹ một trận, cô ta cao sách mặt anh, sảnh rảnh cuống lên đánh cô ta. Cô ta gọi mấy nhân viên đến phá nhà sạch sành, còn nói nếu anh không trả tiền cho cô ta, cô ta sẽ nói hết chuyện của anh. Cô ta biết quá nhiều chuyện, trong tay còn có bằng chứng. Nếu nói ra sự thật, không chỉ là anh mà bác cả, và cũng không gánh bác được. Tiêu lệ biết sự tồn tại của phương sảnh, nhưng bà ta không ngờ Hàn Quốc trụ lại nói với mình chuyện đám bổ nhí của ông ta tranh đấu với nhau. Nhưng nếu bây giờ em chuyển nhượng cửa hàng bây giờ em không chuyển nhượng ngay thì ông xã em sẽ phải nhảy lâu hàn quốc trụ gào lên như một đứa trẻ hư sau đó lại yên lặng lại tiêu lệ anh mặc dù ham chơi nhiều phụ nữ nhưng bà xã thì chỉ có em trừ em và dĩnh dĩnh cả thế giới này không có ai là người thân của anh em không thể bỏ mặc anh được tiêu lệ thở dài ngồi xuống ôm lấy hàn quốc trụ Quốc chủ, trải qua chuyện này, nếu anh có thể hiểu ra em và Dĩnh Dĩnh tốt với anh thì em cũng cam lòng. Có lúc em nghĩ nếu anh không phát tài, chúng ta vẫn còn ở nhà tập thể trong nhà máy, nói không chừng còn hạnh phúc hơn bây giờ. Nếu nói kiếp trước ai nợ ai, Hàn Dĩnh tin rằng mẹ nhất định nợ bố rất nhiều tình, tiền, nên kiếp này mới phải trả không chút oán hận như vậy. Cô ta đặt điện thoại xuống bật khóc. Sao thế? Lần ra mộc hỏi. <cười> Diệp Thư trở mặt với bố em ép bố em trả tiền mẹ em bán cửa hàng luôn rồi kèm dự tính ít nhất 2 triệu chỉ để bù thâm hụt cho bố em Trách ai được trách cô ta không nên nói với Diệp Thư chuyện hàn siêu và vương sảnh hay là trách bố vô sỉ trách mẹ quá mềm lòng Lâm sao mộc tính nhầm một lát vốn cửa hàng và hàng trong kho của tiêu lệ đại khái có thể bán được 3-4 triệu Cộng với số tiền trong tay và tích lũy giai đoạn đầu của Hàn Dĩnh ở Canada Hai mẹ con ra nước ngoài có thể sống rất thoải mái Nhưng bây giờ thì không được Có điều chuyện Diệp Thư sẽ trở mặt đòi tiền cũng nằm trong kế hoạch của Lâm Gia Mộc. Tuy nhiên kế hoạch này khá mạo hiểm, hơn nữa cũng hơi thất đức Hàn Dĩnh, giờ đến lúc em đi gặp bố em rồi <cười> Cái gì? Bây giờ ông ta phải đối mặt với nguy cơ lớn như vậy Cũng đến lúc nghĩ đường lui rồi Chương 9, cầu gì được nấy? Trích lời ra mộc. Có người cho rằng nói chuyện tiền nông ảnh hưởng đến tình cảm. Sự thật chứng minh, không nói chuyện tiền nông mới thật sự ảnh hưởng đến tình cảm. ấy anh Bảy, anh nói thế thì còn gì là tình cảm nữa? Bao giờ vay tiền anh tôi chẳng có vay có trả. Dù trả tiền gốc có khó khăn, nhưng tiền lãi tôi có chậm một ngày nào đâu. Lần này tôi gặp một chút phiền phước. À không không, à, tuyệt đối không phải như người khác nói. Nói cho cùng thì cũng là phụ nữ mà. Người ta tốt xấu gì cũng theo tôi 6 năm, dù sao cũng không thể để người ta tay trắng ra đi chứ. Ngoài 2 triệu tôi đầu tư giúp cô ta, tôi lại cho cô ta thêm 2 triệu nữa, cho nên xoay tiền mặt có chút khó khăn, đợi cuối năm thu tiền nhà tôi sẽ trả. À không không, à, bà xã tôi là vì nhớ con gái quá, tình hình sức khỏe không tốt, lại vừa giận dỗi tôi một trận nên muốn ra nước ngoài với con gái. Ấy, anh để ý đến bái làm gì Chẳng phải tôi vẫn ở đây sao Con người tôi đã nợ là không bao giờ lạc nhằng. Nếu anh thật sự không tin tôi Thì cho tôi thời gian 2 tháng Ăn Tết xong tôi nhất định trả anh toàn bộ cả vốn lẫn lãi Anh thấy thế nào <cười> Đúng vậy Chúng ta là anh em nhiều năm như vậy Anh hiểu tôi mà à, Vâng, vâng, vâng à, Hôm khác mời anh đi ăn Đâu có, à, còn chưa ăn đủ hải sản Người đẹp à, cũng còn chưa chơi đủ à, Được, được à, Tốt, tốt À, hẹn gặp lại anh. Hàn quốc chủ ngắt điện thoại, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Lần này diệp thư quá tuyệt tình, không chỉ chia tay ông ta mà còn rêu rao khắp nơi rằng ông ta là nhà giàu là giả, thậm chí là con nợ. ngay cả bên cung hàng cũng tìm ông ta bóng gió hỏi thăm tin tức. nếu không phải thấy ông ta vẫn đi ra vào như thường, chi tiêu hào phóng, nói cười vui vẻ, thì sợ là không chỉ có một mình anh bảy gọi điện thoại đến thăm dò. Tiểu Ngô, xót chén trà Vâng Ông ta dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần Cũng tưởng là Tiểu Ngô bê trà vào Không ngờ người này đưa trà xong lại không đi vào Mà vòng ra phía sau ông ta, bóp vai cho ông ta Tiểu Ngô luôn luôn ngoan ngoãn, ngoại hình cũng bình thường Được ông ta tuyển về để chấn an vợ lớn vợ bé Không bao giờ làm việc này Hơn nữa mùi nước hoa này cực kỳ quen thuộc Dĩnh dĩnh Ông ta mở mắt ra, nhìn thấy con gái đang cười hì hì nhìn mình Sao con lại về? Con nghe mẹ con nói cần bán cửa hàng để sang Canada với con Nên lập tức bay về Có phải bố mẹ lại cãi nhau không? Không! Hàn Quốc chủ vỗ vỗ tay con gái Mẹ con chính là nữ hoàng trong nhà mình Nói một không nói hai à, Bố mẹ làm sao có thể cãi nhau được? Thế vì sao mẹ con lại bán cửa hàng? À, tại mẹ nhớ con quá Nếu mẹ nhớ con thì bay sang Canada ở với con vài ngày Cũng không cần phải bán cửa hàng mà ố, có phải bố lại gây ra chuyện gì không? Hàn dĩnh kéo ghế ngồi xuống Hàn quốc trụ thở dài à, Không, không có việc gì Bố, bố có việc gì thì đừng giấu con Con học bao nhiêu năm về quản trị kinh doanh bên Canada Dù gì cũng biết chút ít về việc làm ăn Con cũng nghe một số bạn bè xung quanh nói về tình hình trong nước Bố cứ nói với con, biết đâu con lại giúp được Hàn quốc chủ biết con gái sống tính mình, bình thường thì hơi sào tính, nhưng cơ bản đều là vì bảo vệ mẹ, vẫn rất hiếu thảo với mình. Chuyện lần này quả thật ông ta cũng không thể nói với người khác, vợ ông ta không chịu được sốc, biết chuyện này chắc chắn sẽ mất ngủ. Anh cả làm con cả đời, hoàn toàn không biết gì về chuyện làm ăn. Em trai là thằng ngớ ngẩn, trước đây có lúc ông ta còn bàn bạc với cả diệp thư về cách giải quyết một số vấn đề. Bây giờ thật sự chứng minh Người phụ nữ này có vô lương tâm Không coi trọng tình cảm Nói đi nói lại Cốt nhục của mình vẫn đáng tin Cho dù thích tiêu tiền của mình Thì cũng là lọt sàng xuống nia Mình chỉ có một trai một gái Tiền không cho bọn nó thì cho ai Ôi Hàn Quốc trụ thờ dài Kể lại chuyện khó xử của mình Nói ngắn gọn là Diệp Thư Cũng lấy không nhiều tiền 5 triệu tiền mặt và sổ đỏ nhưng chuỗi tài chính của ông ta bị đứt, hiện mượn tiền hàng miễn cưỡng chống đỡ được. cửa hàng của Tiêu Lệ mặc dù bán được một ít tiền có thể bù vào chỗ trống này, nhưng vấn đề là sắp đến Tết dương lịch rồi cũng có nghĩa là sắp đến ngày phải kết toán. nếu ngân hàng không chịu cho vay nữa, đám người cung cấp hàng ẩm mũi lên, mọi người biết ông ta có vấn đề về tài chính, ngân hàng và đám cho vay nặng lãi ép trả nợ là ông ta sẽ xong đời. Con đừng sợ, chuyện lần này bố nắm chắc 9 phần 10 là có thể vượt qua. Ngân hàng cũng như là đám cho vay nặng lãi đều sợ bố con nhảy tầng cao nhất trung tâm thương mại này xuống. Người chết nợ hết, bọn họ có khóc cũng không làm được gì. Nếu không được thì bố sẽ dọa tự tử, bọn họ chắc chắn sẽ cho bố vay tiền. Có điều bố cũng sẽ khó khăn lắm. Bố, bố có nghĩ tới chuyện ly hôn không? Cái gì? Bố và mẹ con lặng lẽ ly hôn, chia cửa hàng và một phần tiền mặt cho mẹ con. Dù sao mọi người cũng biết mẹ con sắp sang Canada với con Không bằng nhân tiện di cư luôn Sau này dù cho một ngày như vậy thật Bố mua một tấm vé máy bay sang thẳng Canada Dù bọn họ có muốn kiện tụng Ánh mắt hàn có trụ sáng lên Không phải ông ta chưa nghĩ tới biện pháp này Ông ta cũng biết có người đã làm như vậy Hơn nữa còn rất thành công Ông ta cũng tin tưởng tiêu lệ Chắc chắn tiêu lệ sẽ không bỏ rơi ông ta Ly hôn giả chắc chắn không thể biến thành ly hôn thật Nhưng làm như vậy Bố, giờ vay ngân hàng càng ngày càng khó vay bên ngoài lãi càng ngày càng cao Nghe nói nhà nước lại sắp có chính sách mới Phụ hình của mấy đứa bạn con đều đã sắp di cư Có người bố mẹ đã sang đó từ lâu rồi Nếu bố muốn di cư Con biết một công ty rất ổn định Gia đình mấy đứa bạn con đều di cư thông qua bạn họ Hàn Quốc chủ hiển nhiên để vào tai lời con gái nói Liên tiếp gật đầu Con để bố suy nghĩ thêm Nếu bố quyết định thì tháng 4 năm sau phải bắt đầu đăng ký Bây giờ chúng ta chuẩn bị đã là hơi muộn Con sẽ gọi điện thoại cho bạn con hỏi xem tình hình môi giới thế nào Bố phải cho con thông tin chính xác Hàn Quốc chủ cắn răng. Làm đi, ngày mai bố và mẹ con sẽ ly hôn Làm thủ tục cho mẹ con con trước Tiêu lệ không biết tại sao Sau khi nhượng sang cửa hàng bù lỗ cho chồng Lại tiếp tục phải làm thỏa thuận ly hôn với chồng Cũng không phải bà ta chưa nghe nói Chuyện ly hôn giả của những gia đình Có tình hình tương tự nhà mình Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ chuyện này Lại xảy ra với chính mình Như vậy có được không? Mẹ, mẹ và bố con chỉ là ly hôn giả Chứ không phải ly hôn thật Sau khi mẹ con mình di cư Tình hình trong nước của bố con tốt hơn Bố con cũng sẽ di cư theo Nhà mình ba người sống yên ổn ở Canada Như vậy rất tốt Chuyện này Tiêu lệ vẫn còn hơi so sử Trong lòng bà ta cũng rõ Giữa bà ta và chồng từ lâu Đã chỉ còn lại một tờ giấy chứng nhận Nếu ngay cả tờ giấy chứng nhận đó cũng không còn Bà ta sợ ly hôn giả sẽ biến thành ly hôn thật Ây da, bà xã Em còn không tin anh sao Anh thừa nhận mấy năm nay Anh gái gú rất nhiều Nhưng bất kể là Tết dương Hay là Tết Âm hay sinh nhật em và con gái Có ngày nào anh không ở nhà với em Dù có tờ giấy đăng ký kết hôn đó hay không Em cũng vẫn là bà xã của anh Quốc chủ ông tiêu lệ dỗ dành em xem thỏa thuận này đã viết rõ em được chia 20 triệu trong tài sản chung hai cửa hàng có một thuộc về em một thuộc về con gái anh chỉ giữ lại công ty và tài sản danh nghĩa của công ty người khác nói ông ta là tỷ phú nhưng tiêu lệ biết tài sản của ông ta không cần nói đến tiền mặt hai cửa hàng là tài sản chất lượng tốt nhất của ông ta anh anh thật lòng chứ đương nhiên là thật lòng nếu em và anh ly hôn thật thì anh chỉ còn nước uống gió tây bắc. Tiêu lệ gật đầu. Được, chúng ta ly hôn. Hàn Dĩnh lặng lẽ thở phào một hơi. Mặc kệ là thật hay giả, tóm lại là bố và mẹ ly hôn, ít nhất một phần tài sản thuộc về cô ta và mẹ đã được an toàn. Bố có bị say vò thế nào đi nữa cũng không liên quan gì với hai mẹ con cô ta nữa. Nếu có một ngày mọi thứ ở trong nước của bố đều không còn phải sang Canada nhờ cậy hai mẹ con cô ta. Bố cô ta có ngu ngốc đến mấy cũng biết phải bớt phóng túng Còn Hàn Siêu, công ty và những tài sản trên danh nghĩa của công ty mà bố giữ lại chắc chắn là vì Hàn Siêu Cô ta hiểu bố mình, mặc dù tính tình bạc béo nhưng đối với con cái không tệ Hàn Siêu không sinh ra thì thôi, giờ đã sinh ra, lại mới được 3-4 tuổi rất đáng yêu Bố sẽ không bỏ mặc Hàn Siêu Nhưng trong đầu tính toán là thế Trên thực tế sau này, ông ta có thể cho Hàn Siêu bao nhiêu lại là chuyện khác lâm gia mộc nhận chi phiếu cất vào trong túi hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ hàn dĩnh bắt tay lâm gia mộc lâm gia mộc đeo kính đen rời khỏi khách sạn ngồi vào xe mình điểm đến đầu tiên chính là ngân hàng mẹ cô nói cô giúp người khác lại bị người khác oán hận đó là mẹ cô không hiểu thế thái nhân tình nếu cô giúp người khác vô điều kiện sau đó kết quả không được như ý họ cô sẽ là một kẻ lắm chuyện tất cả mọi người đều nói là cô xúi dục Nhưng người khác bỏ số tiền lớn thuê cô, cô chỉ cần hoàn thành ủy tháp của họ là được, sau đó xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới cô. Chuyện này cũng giống như người ta đi mua một cái nồi, cô chỉ chịu trách nhiệm bán nồi, còn người ta dùng cái nồi này để nấu canh hay là sắc thuốc độc cũng không liên quan gì tới cô. Cô không có nghĩa vụ cũng không có trách nhiệm phải quản. Vụ án này rất điển hình, Hàn Dĩnh là bố mẹ ly hôn giả thành công, đưa mẹ sang nước ngoài, sau này xảy ra chuyện gì không có một chút quan hệ gì với cô. rất lâu sau, lâm già mộc xem được một vụ án trên chương trình thời sự. một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố A bị đứt vòng tài chính, bị hàng chục ngân hàng dục trả nợ, lại bị đám cho vay nặng lãi đuổi theo xiết nợ. doanh nhân này mang vé máy bay và mấy trăm ngàn tệ do vợ cũ và con ở Canada gửi cho, đi đến nhà em trai mình đón đứa con riêng với danh nghĩa cháu trai. kết quả bị em trai và em dâu thắt cổ phân thây. Em trai và em dâu mang tiền bỏ trốn, chưa được nửa tháng đã lần lượt bị bắt quy án. Vợ cũ mang con gái về nước kín đáo xử lý hậu sự, sau đó lại im hơi lặng tính ra nước ngoài. Lâm ra mộc đếm tiền trong cách sắt của mình, quyết định gửi có kỳ hạn 1 phần 3, không kỳ hạn 1 phần 10, còn lại dùng để đầu tư, còn chuyện thăng trầm trên TV không liên quan nhiều tới cô. Ngồi trên xe buýt của sân bay, hàn xĩnh nắm bàn tay lại hút của mẹ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Quyết định giấu kín cả đời Chuyện toàn bộ kế hoạch ly hôn Đều do mình tìm người phạch ra Kỳ thực cho dù bố và mẹ không ly hôn thì sao Thì mẹ sẽ phải chôn cùng với bố Nhưng là thân phận con gái Cô ta không thể nói ra điều này Bây giờ cô ta lại không nhớ đến chuyện Bố làm hai mẹ con mình đau lòng hết lần này tới lần khác Mà chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp khi có bố Dĩnh dĩ Mặc dù bố con không phải là một người chồng tốt Nhưng ông ấy là một ông bố tốt Con đừng quên ông ấy Mẹ, con sẽ không quên, mẹ cũng đừng đau lòng. Không, mẹ không đau lòng. Cuối cùng mẹ cũng biết ban đêm ông ấy ở đâu, mẹ không đau lòng chút nào. Thầy từng số nói đúng, từ giờ ông ấy chỉ ở với mẹ, không đến được với người khác nữa. Tiêu lệ lau nước mắt trên mặt, ôm mũ trò cốt của chồng, cười và nước mắt rừng rừng. Lời tác giả Câu chuyện này hơi nặng nề đối với tôi, có thể bắt gặp rất nhiều những người phụ nữ như tiêu lệ trong hiện thực và thế giới mạng. Người ngoài thấy họ khổ nhiều sướng ít, bản thân họ lại thấy có được có mất. Những chuyện yêu hận tình thù là chủ đề tán chuyện trong lúc trà sư tiểu hậu của người khác, nhưng đối với họ lại là một cách sống, đắng tay ngọt bùi chỉ mình tự biết.